theo tôi, còn bố thì thông thả bước vào phòng khách. Chuông vẫn reo, tôi nhấc máy, khẽ xoay người để đối diện với bức tượng. Alo, chị về rồi. ở đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn quen thuộc. Bao nhiêu nhức nhối trong lòng tôi bấy lâu nay chợt dỡ oà. Đầu óc tôi tức thì trở nên giãn dấp, quay cuồng với hàng ngàn ký ức rời rạc, nhưng màu chóng chấp nối, lồng ghép vào nhau. Một bờ đá ngủ ngang những củi rề, Những xác cây gãy đổ Một gara được dựng từ những tấm bạc Giữa ôm um tùm cây Mấy lon soda ấm áp đừng trong túi giấy Một căn phòng bé tẹo Có kê một chiếc ghế sofa nhỏ nhắn Hai chỗ ngồi Đã bạc màu theo năm tháng Một đôi mắt đen sâu thẳm Biết cười Một cánh tay nóng hổi như đang bị sốt Ôm gọn lấy tôi Những chiếc răng trắng sáng tương phản với làn da sầm màu Và một gương mặt Với nụ cười rộng mở Chẳng khác nào một chiếc chìa khóa Dùng để mở cánh cửa bí mật của trái tim Nơi chỉ có họ hàng thân thuộc Mới được phép bước chân dạp Quải lòng của tôi Bồng bền như người lữ khách tha hương chợt nhớ về quê cũ Tâm hồn tôi chật dâng lên Một khát khao được tìm về chúng xưa Bên người đã cho mình mượn tạm bờ vai Để nương náo giữa đêm trường Bơ vơ lạc lỏng nhất của cuộc đời Cuối cùng Thì tôi cũng lên tiếng Cố gắng xua đuổi nòi nghẹn ngào bất ngờ Dâng lên trong cổ họng. Ừ Tại sao chị không gọi cho em Chắc cô gặp hỏi Cơn giận dữ lận quốc trong câu hỏi ngay tấp lự Làm cho tôi giật nảy mình Người của tôi cứng lại Bởi vì Chị chỉ vừa mới về tới nhà Được đúng 4 giây Và bố chị đang cho chị hay rằng Em gọi thì em gọi đến à, Xin lỗi Được rồi Tại sao em cứ gọi điện liên tục cho bố như vậy? Em muốn nói chuyện với chị. Ừ, chị cũng nhận ra điều đó. Em nói đi. Im lặng một lúc. Ngày mai, chị có đi học không? Tôi không khỏi cao mày, Không thể hiểu được vì sao người bạn nhỏ lại hỏi một câu trên trời dưới đất như thế. Tất nhiên là có rồi. Tại sao chị lại nghỉ học chứ? Ai mà biết, chỉ tò mò thôi. Lại im lặng Thế thì em muốn nói gì hả? Chắc Tiếng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng trong dây lát Thật ra thì cũng chẳng có gì cả Chỉ vì em Em muốn nghe lại giọng nói của chị Vậy thôi uhm, Chị biết rồi Chị rất vui Vì em đã gọi điện thoại cho chị Chắc à Chị Và tôi không biết phải nói sao nữa Thật lòng tôi muốn thét lên rằng Tôi đang chuẩn bị xuống La Puce Nhưng tôi không thể thốt ra được Em đi đây cô đột ngột lên tiếng Hả Em sẽ sớm nói chuyện lại với chị Được chứ Nhưng mà chắc à Xong cậu ta đã cúp máy Bên tay tôi chỉ còn lại một tiếng tiếp dài Cùng với một nỗi ngỡ ngàng Thật ngắn ngủi Tôi làm bầm Sao Mọi chuyện ổn chứ em Edward lên tiếng hỏi Giọng nói thật nhỏ nhẹ và đầy những cảnh giác Một cách chậm rãi Tôi quay lại để đối diện với anh Gương mặt của anh thật bình lặng Rất khó dò được tâm tư Em không biết nữa Không hiểu có chuyện gì Chắc chắn Chẳng bao giờ chắc cô lại đi quấy rầy Ngài cảnh sát trưởng Chỉ để hỏi xem tôi có đến trường hay không Nếu cậu ta muốn nghe giọng nói của tôi Thì tại sao lại dỗ dội, dội vàng vàng gác máy như vậy? Phản đoạn của em có lẽ là tốt hơn anh Edward trả lời Khóe môi hơi gượng nở một nụ cười Ừ Tôi ầm ừ Anh nói đúng Tôi hiểu tường tận về chắc. Với ai Chỉ với tôi thì không thể nói rằng Cái lý do lý trấu ấy của cậu ta Đã hoàn thành tốt vai trò Là chiếc kiên che chắn kỹ đến độ Tôi không thể nào nhận ra được nội tình sử dụng Tôi tha hồ, để cho tâm trí của mình trôi xa, trôi xa, lang thang xuống tận một vùng đất nằm cách thị trấn nhỏ tôi đang ở, khoảng 15 dặm. Nơi có những người da đỏ sinh sống, dùng đất là put. Trong khi, tay của tôi bắt đầu lục loại các ngăn trong tủ lạnh, thu gom vài thứ thực phẩm để sửa soạn bữa tối cho bố. Edward đang đứng tựa người bên thành kệ bếp. Tôi lờ mờ cảm nhận được là anh đang quan sát mọi động thái diễn ra trên gương mặt của tôi Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà lo ngại